các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa lên lầu thì Dung chạy lại ngay bên Liễu và tò mò hỏi. C-, c cậu nói chuyện gì với chị thế? Cậu định đi hay ở hả chị? Liễu thở dài đáp. Cậu đi chứ ở làm cái gì? Dung gật đầu thông cảm. Đúng rồi, mọi chuyện lộ hết ra rồi. Ở đây thì khó nhìn mặt nhau. Ờ nói thật nha, cậu lấy ai mà chả được. Chỉ tiếc là cậu đổ cho mẹ nhiều tiền quá, thành ra chắc vì thế mà cậu tiếc ấy. Liêu thở dài hối hận, nhắc lại câu nói cũ. "Ôi trời, chung quy cũng lỗi tại tao. Chính tao nói với cậu biết là mẹ có người yêu bên này, tưởng nói ra giúp cậu, hóa ra lại hại cậu." Dung lắc đầu bảo, "Ừ, chị nói thế thì em chẳng nhất trí thế nào. Em biết rồi, lỗi tại ông báu rành rành á, chứ sao lại là bảo là lỗi chị? Mà ông báu có biết cậu là ai đâu, phải không nào? Nhưng mà em thấy chị nói đúng ấy. Thà cho cậu biết một lần cho xong." chứ cứ đệ như thế thì tội nghiệp cậu quá. Thu thật với chị nhé. Hôm qua vừa thấy cậu về, xuống taxi trước cổng, tìm em cứ buốt nhói nghĩ ngay đến anh Tuấn mà không làm gì để giúp cậu được. Mợ thì cứ tỉnh như không. Liễu không ngờ con dung cũng nặng tình cảm và sót thương ông Thành không khác gì Liễu. Cô chưa kịp nói thì ông Thành từ trên gác bước nhanh xuống. Mặt ông vốn đã nhợt nhạt vì nỗi buồn sâu kín, giờ này lại càng ảm não hơn. Ông vào thẳng hết trong quầy Và nhớ nhát bảo điệu Tiền cậu để trong vali Mỡ mỡ hương lấy hết rồi Dung buột miệng hỏi Nhiều hay ít hả cậu Ông Thành đáp gọi Mười ngàn đô Liễu sửng sốt kêu lên Hả? Mười ngàn đô Mỹ? Tức là một trăm mấy trông triệu Ông Thành ủe ỏi ngồi xuống ghế và cậu đầu Bây giờ cậu chẳng còn đồng bạc nào cả Con Dung nhìn ông bực bội than Ôi trời ơi sao mà mợ ác thế. Cậu phải đòi lại chứ. Cậu cho mợ nhiều quá rồi mà. Rất quát là phải đòi lại cậu ạ. Tuy ghét hơn thập tệ nhưng Liễu không đồng ý với nhật xét của Dung. Cô phân Trần Dung Hương. Dung, mày nói thế cũng chả phải. Cậu mang tiền về đây tức là mang cho mợ chứ mang cho ai? Mợ có quyền mợ lấy chứ. Chẳng qua là vì bây giờ biết là mợ có người yêu khác cho nên mình mới thấy mợ ác. Chứ giả như mà cậu không biết mợ có người yêu thì tiền đó là tiền của mợ chứ tiền của ai? Ông Thành thấy lẽ phân tích hợp lý nên không nói gì. Liễu quay sang bảo ông. "Chỉ có điều là bây giờ cậu quyết định chia tay thì trốc uh, nữa mẹ về á, uh, cậu nói với mẹ một tiếng để mẹ uh, có thể là mẹ trả lại cho cậu bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Đòi cả 10.000 thì uh, chắc mẹ không trả lại đâu, nhưng mà ít ít thì chắc cũng có hy vọng. Uh, cậu cứ thử xem, trả mất gì?" Liễu đề nghị rất hợp lý, nhưng ông Thành thấy rằng co khó xử quá sự quá khi đã nắm chắc chuyện phản bội của Hương, ông biết mình không còn đủ can đảm để nói chuyện với Hương một cách bình thường được nữa. Kể từ giờ phút này, nếu phải nói là phải chửi, mà phải chửi âm lên bằng những ngôn từ hạ cấp nhất thì mới hả giận, hoặc nếu cần thì có thể ông cũng phải tát cho nàng mấy cái, đạp nàng té lăn ra đường cho bõ ghét. Nhưng cả hai biện pháp chửi và đánh, ông đều không thể áp dụng được ở đây. Mặc dù bản tính ông vốn không phải người hiền, ông cũng đã từng nhẫn tâm nặng lời với vợ không bên Mỹ, từ lúc ông gặp Hương và nhất quyết đòi ly dị. Chửi vợ thì được, nhưng chửi Hương thì không nên, bởi nhân viên và khách hàng nghe được, chẳng những người ta không thương ông nữa mà còn cười ông, già đầu mà dại, đem tiền cho gái có đòi được không? Đánh Hương thì ông lại càng không dám đánh, bởi thằng Tuấn sẽ không để ông yên. Trên đất nước này bịt kêu như ông bao giờ cũng là kẻ xa lạ, không biết những bất tác gì có thể xảy đến với mình. Ôi, ít á cứ lặng lặng bỏ cuộc và tự an ủi đặc của đi anh người. Dung giẻ giặt nói: "Em ơi thì em khẳng định là mẹ không có giá lại. Tiền vào tay mẹ thì khó mà lục ra ngoài lắm. Em biết tính mẹ mà. Chị nhớ chú Tệ giao một sấn với lại bột đậu xanh cho quán mình không? Cứ 3 tháng mới tới lấy tiền một lần đó. Hôm nọ nè, Chú ấy đến tính tiền Về nhà xem lại sổ sách thì Chú phát hiện ra là mỡ trả thiếu đâu 50 nghìn đó. Chú ấy chạy lại năn nỉ Mỡ cũng biết là mỡ trả thiếu Và mỡ nhất định không chịu trả Chị biết không, mỡ còn bảo thế này này Đồng tiền nó liền khúc ruột Đừng có rộng rãi quá, có ngày hối không kịp Lê Úc thì cười. cười Mày đã biết thế Sao mày còn xúi cậu đòi Con Dung cũng cười theo Ồ, Thì cứ đòi cầu may Biết đâu ông giờ em ngó lại thì sao Ông Thành lại buồn rầu tiếp. Cả mấy gói quà, cái máy chụp và cái đồng hồ Rolex của cậu, mợ không cũng giấu luôn cả. Dung bồi thêm một câu tản nhẫn, "Giấu để cho anh Tuấn nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net."